Bạn đang nghe truyện audio Kiếm đạo độc tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, truyện được phát trên website truyệnaudio.vv.pro, người đọc VV, trên 549 tiếp theo. Thời khắc mấu chốt, hai tay Vũ Văn Dã giao nhau, trước người bố trí ra một tầng lục mang tình hộ thuẫn. Hộ thuẫn nhìn qua tựa như một cái thủy tinh lục rác Trái phải hai bên thành hình giọt nước kéo ra ngoài Có thể giảm lực Đây là một loại phòng ngự áo nghĩa võ học hắn đắc ý nhất Kiếm khí liên miên không dứt Áp chế vũ văn giã không thể nhúc nhích Đột ngột kiếm khí phong bạo tiêu tan Một đạo kim sắc kiếm quang phóng tới Chảm kích liên tục mang tinh hộ thuẫn của vũ văn giã Phẳng phất như thủy tinh nổ nứt ra Lục mang tinh hộ thuẫn bị nghiền nát lúc này diệp trần đã tới gần vũ văn giã vũ văn giã ngừng đầu trong ánh mắt lóe ra tinh quang lạnh lạnh chờ chính là ngươi năng lực thiên phú cường hóa phòng ngự so với năng lực ma hóa của vũ văn hạo vũ văn giã thi triển năng lực thiên phú tốc độ cực nhanh trên đầu hắn bỗng nhiên dài ra hai cái sừng nhọn gốc của sừng nhọn thập phần thô có một vòng hoa văn đình ốc hàn quang lóe ra Vừa tiếp xúc với không khí lập tức xuất hiện một chân không cỡ quyền đồng Một khắc sừng nhọn xuất hiện kia da thịt và hộ thể chân nguyên của Vũ Văn Giã đều phát sinh biến hóa Lộ ra hắc sắc Năng lực thiên phú cùng năng lực ma hóa có chút cùng loại Nhưng so với năng lực ma hóa càng mạnh hơn Phòng ngự cường hóa dẫn đến lực lượng của Vũ Văn Giã Cũng có chỗ đề thăng Quan trọng hơn là hắn có thể mặc kệ công kích của đối phương Chỉ cần mạnh mẽ tấn công là được Lùi lại cho ta Vũ Văn giã hắc sắc quyền đầu anh ra Vẫn là thí, thí thủy quyền Thế nhưng uy lực quyền kinh tăng phúc rất nhiều Không gian văn lượn lờ trên quyền đầu Diệt Trần xúc thế một kiếm đã xong Cùng quyền đầu của đối phương va chạm với nhau Tiếng kim trúc nổ vang lên Hai người đều tự bay ngược ra Khác nhau là Vũ Văn giã rất nhanh ngừng thối thế Lại nhằm phía Diệt Trần trong miệng cười lạnh nói Sau khi phòng ngự cường hóa Năng lực thừa thụ của ta càng mạnh Nhanh chóng phản kích Phải không Trong hồn hải của diệt trần Sát lục kiếm hồn phát sinh tiếng kiếm ngân Sát lục kiếm ý Cuộn trào mãnh liệt Vũ vận giã nắm tay lại Hắc sắc quyền đầu không lớn bao trùm thiên địa Ngay cả dương quang trên trời Cũng bị chè lấp Mạnh mẽ đánh lên đầu diệt trần Một quyền này nếu là đánh chúng dù cho phòng ngự của diệt trần cao gấp đôi cũng bị đánh thành ngu ngốc diệt trần ánh mắt lạnh lùng hoàng kim kiếm lấy tần suất rung động cực cao một kiếm đón đỡ tới kim diệu trần sát kiếm tham ngộ đến cửu thành hỏa hầu trong nháy mắt có thể rung động 2.800 lần tiếp cận 3.000 lần một khi vượt qua cánh cửa 3.000 lần kim diệu trần sát kiếm sẽ đạt được cảnh giới đại thành tại uy lực tuyệt đối tương đương với đỉnh tiềm áo nghĩa võ học Kim rượu chân sắt kiếm vốn là áo nghĩa kiếm chiều công kích cực kỳ cường hãn. Áo nghĩa kiếm chiều tầm thường đều phải thua kém một bậc. Quyền đầu cùng kiếm phòng giao kích với nhau. Bộc phát ra tiếng ngầm kinh khủng. Thiền địa đều bồi hồi trong tiếng kim trúc nổ vang. Bởi vì thanh âm quá lớn, mọi người ngược lại tựa như không nghe rõ thanh âm lắm. Đại âm hy thanh. Nói là thanh âm quá lớn, vượt lên trước năng lực tiếp thu đều không nghe thấy được. Trung tâm giao chiến. Quang cầu hắc sắc cùng kim sắc đàn sen đem hai người thôn phệ vào. Quang cầu bành trướng đến trăm thước, không khí bên trong bị đẩy ra, hình thành một chân không cầu cỡ mấy nghìn thước. Lưỡng cầu một lớn một nhỏ tương hỗ, mà ở trung tâm quang cầu, diệt Trần và Vũ Văn giã vẫn duy trì tư thái công kích, quyền đầu và hoàng kim kiếm đặt cùng một chỗ. Lưỡng cầu hình đồng thời bạo phát, kiến trúc Vũ Văn gia tộc lung lay muốn đổ. Mắt thấy bị đánh thành bình địa, cao thủ vũ văn gia tộc đồng tâm hiệp lực, tạo ra một tấm chắn trần nguyền thật lớn, ngăn trùng kích ba ở bên ngoài, không thể ảnh hưởng đến kiến trúc vũ văn gia tộc. Ở trên bầu trời kinh diễn thiền lõm xuống, thành hình bán cầu. Vô số phòng hỏa lôi thủy phóng ra, ngũ nhàn lụng sắc, sắc màu chói mắt, tựa như ngày tận thế. Thượng thiền muốn phát tiết phẫn nộ. thết trường 549 nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất trên 550 linh hải cảnh trung kỳ tiến nhập tông sư hai người vừa tiếp xúc liền tách ra thì nhưng như lời của vũ văn giã sau khi thi triển ra năng lực thiên phú phòng ngự cường hóa năng lực thừa thụ và tốc độ phản kích của hắn càng mạnh chỉ lùi mấy chục thước một cước đạp tên hư không hướng phía diệt trần kích bắn xuyên qua ta xem, ngươi còn có cái chiêu số gì nữa. Vũ văn dã rất rõ ràng, tuyệt chiêu các loại chiêu số, không có khả năng trong nháy mắt thi triển hai lần. Lần này, Diệp Trần tiêu hao hết kim diệu trần sát kiếm, muốn tiếp tục thi triển sẽ nghỉ ngơi nháy mắt. Trong lúc đó, quyền đầu của hắn sẽ đánh trúng người Diệp Trần. Song kiếm lưu. Diệp Trần sao lại không biết điểm này, xác thực tuyệt chiêu sát chiêu có thời gian xúc thế nhất định. Nói chung, sát chiều càng lợi hại, thời gian xúc thế càng dài. Đương nhiên phải xem tu vi bản thân ra sao. Nếu như tu vi đủ cao, sẽ không tồn tại vấn đề này. Bởi vì tu vi tu vi cao, vốn có thể phối hợp với sát chiều càng mạnh, thời gian xúc thế sẽ không kéo dài. Hắn hiện nay là tu vi linh hải cảnh sơ kỳ đỉnh phong, kim diệu chân sát kiếm lại không kém thí thủy quyền của vũ văn giã. Do đó, tại thời gian xúc thế, so với đối phương lâu hơn một chút, điểm này chính là ưu thế của đối phương nên hắn không thể tiếp tục thi triển kim rượu chấn sát kiếm nhưng không có kim rượu chấn sát kiếm hắn còn có thiên lôi thiết và nghịch thức thiên lôi thiết tổ hợp song kiếm lưu song kiếm lưu luận uy lực tuy kém hơn kim rượu chấn sát kiếm nhưng cũng không nhiều lắm quan trọng nhất là song kiếm lưu là hai chiêu hai chiêu này phân biệt đều kém hơn kim rượu chấn sát kiếm rất nhiều thời gian xúc thế rất ngắn Hoàn toàn có thể thi triển thành công trước Vũ Văn Giã. Kiếm Quang nhất chính nhất phản, giao kích với nhau. Phát sau mà đến trước, công kích hướng Vũ Văn Giã. Hứng? Vũ Văn Giã nhíu chặt mày lại, trượt cười lạnh một tiếng. Quyền đầu nặng nề oanh tới. Hắn không tiếp thù hai chiều cùng nhau phát, sẽ có uy lực lớn. Quyền đầu vừa mới va chạm với Kiếm Quang. Vũ Văn Giã lập tức cảm thụ được. Nhất chính nhất phản lưỡng trọng kình đạo lấy phương thức trùng điệp truyền qua. Bởi vì hắn nóng lòng đánh bại diệt trần, nên thí thủy quyền không có xúc tiến trạng thái cao nhất. Ngược lại dưới một kiếm giao kích, rơi vào hạ phong, bay ngược ra ngoài. Vòng hoa đỏ thẫm ở ngực cũng bị xé rách ra, mảnh vụn bay khắp, triệt để bị yên diệt. Sao có khả năng hai kiếm trùng lên nhau sẽ có uy lực lớn như vậy? Nhất tâm nhị dụng có thể tại Nam Phương Vực Quần rất hiếm thấy. Thế nhưng phóng đại đến cả chân linh đại lục vẫn là có không ít người có thể làm được. Trong thiên vũ vực, vũ văn dã cũng đã thấy không ít thanh niên cao thủ có thể nhất tâm nhị dụng. Nhưng bọn họ rất ít làm như vậy. Bởi vì nhất tâm nhị dụng không chỉ là bản thân không thể phân tâm, uy lực cũng không quá lớn. Bằng không ai nấy đều sẽ đi nghiên cứu nhất tâm nhị dụng. Hắn không nghĩ tới. Song kiếm lưu nhất tầm nhị dụng của Diệp Trần, lại có uy lực lớn như vậy, không hề kém kim diệu chấn sát kiếm. Diệp Trần không có biểu tình quá lớn, uy lực của song kiếm lưu hắn hiểu rõ, hơn nữa đây không phải song kiếm lưu bình thường. Hắn sáng tạo ra thiên lôi thiết và nghịch thức thiên lôi thiết bốn là từ một thể, một là chính diện, một là phản diện, chính phản kết hợp, thiên y vô phùng. Uy lực không phải tùy tiện, dùng lưỡi kiếm chiều kết hợp với nhau là có thể so sánh được. Một kiếm chính phản bước lui Vũ Văn Giã, thân hình Diệp Trần chật lé, tựa như tà quang, theo góc chết của đối phương kích bắn xuyên qua. Vũ Văn Giã kinh hãi, cánh tay trái vừa nhấc Một kiếm này của Diệp Trần truy cầu là tốc độ, do đó uy lực kém hơn tuyệt chiêu sát chiêu, nhưng nó lại ẩn chứa sát lục kiếm ý, cộng thêm hoàng kim kiếm tăng phúc. Hộ thể trần nguyên của Linh Hải Cảnh Tông Sư cũng không nhất định ngăn cản được. Mà chém lên cánh tay trái của Vũ Văn Giã lại tựa như dùng đao chém đá khó có thể chém vào được. Hắn cũng biết hộ thể trần nguyên của đối phương tiêu hao không ít kỉnh đạo. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chủ yếu không thể tổn thương đến Vũ Văn Giã. Vũ Văn Giã không thụ thương. Y phục cánh tay trái của hắn hoàn toàn bị xé nát, hóa thành bột phấn tiêu tán. Sao có khả năng Tiểu giá bị rơi vào hạ phong. Vũ Văn Kim phẳng phất như không tin vào mắt của mình. Hùng hàng nghìn chằm chằm Diệp Trần. Lúc này hắn có ngủ ngốc đi nữa. Cũng biết lúc trước Diệp Trần ẩn giấu thực lực. Vũ Văn Hạo chỉ bước ra một phần thực lực của hắn. Diệp Trần cư nhân mạnh như vậy. Mộ dùng Vũ và mộ dùng chỉ thủy hai mặt nhìn nhau. Lấy thực lực hiện tại của Diệp Trần mà xem. Hắn đã không kém hơn Linh Hải Cảnh Tông Sư Đương nhiên chỉ là không kém Cũng không phải nói có thực lực cùng Linh Hải Cảnh Tông Sư đánh một trận Dù sao Linh Hải Cảnh Tông Sư mạnh là toàn bộ phương vị đều mạnh Không có nhược điểm gì Diệp Trần và Vũ Văn Giã tương đối với Linh Hải Cảnh Tông Sư mà nói Vẫn là có nhược điểm Đây là trinh lệch giữa một đại năng trần nhân cấp đỉnh tiêm Và Linh Hải Cảnh Tông Sư Chợt chợt Đù vi Linh Hải Cảnh Sơ Kỳ Đỉnh Phong đã mạnh như vậy Để hắn đề thang tới cảnh giới linh hải cảnh Trung Kỳ E là có thể xếp vào hàng ngũ linh hải cảnh Tông Sư Nhưng là một kẻ yếu nhất Lấy tù vi linh hải cảnh Trung Kỳ tiến nhập hàng ngũ Tông Sư Loại thiên tài này cũng không thấy nhiều ừm, tứ vương vực quần đông phương vực quần Một trong những người được phó điện chủ Hoàng Long Điện Lý Tiêu Linh có vẻ tiếp cận Nhưng chỉ là tiếp cận Hắn vẫn còn chưa đạt được tại vực quần và bắc vực quần cũng có một hai người như vậy, thiên vũ vực cũng không cũng sẽ không có nhiều. Cổ lam vực và thiên vũ vực chỉ cách nhau một vực, trong mọi người ở đây có không ít người đi qua thiên vũ vực, biết không ít sự tình của thanh niên đồng lứa. Trên bầu trời, vũ văn giã vẻ mặt âm trầm, một kiếm này của Diệt Trần tuy rằng không có thường tổn đến hắn, nhưng cũng khiến cánh tay trái của hắn tê dần bất quá khiến hắn phẫn nộ không phải đau đớn trên thân thể mà đả kích trên tinh thần mới là hắn không chịu nổi tu vi của ta tại linh hai cảnh trung kỳ đỉnh phong võ hồn là tứ giai lại có năng lực thiên phú phòng ngự cường hóa các phương diện đều rất mạnh vì sao lại rơi vào hạ phong mặc kệ vũ văn giã có thừa nhận hay không rơi vào hạ phong là sự thực theo cánh tay trái bị cảm kình đạo Vũ Văn Xã cấp tóc lùi về phía sau Đồng thời tay phải hắn dơ lên Một đoàn ám sắc kim quang cầu Thật lớn sinh ra Hết trường 550 Nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất Trường 551 Bất đắc dĩ Phá hư chỉ xuất ma kim thiểm Còn người của Diệp Trần co rụt lại Không cần nghĩ Hắn cũng biết vũ văn giã thì triển ra ma kinh thiểm. Đại uy lực muốn sơ việt vũ văn hạo. Chiều thức này lực công kích lớn không thể tưởng tượng. Ngay cả né tránh cũng khó. Có lẽ phải đem sát lục kiếm ý toàn bộ phóng xuất. Trước khi vũ văn giã thì triển năng lực thiền phú, Diệp Trần vẫn dùng hủy diệt kiếm ý. Sau đó mới dùng tới sát lục kiếm ý. Uy lực là ngũ dài kiếm ý bình thường. Bởi vì linh, linh hồn lực đủ cao, kiếm ý không có phát ra. Do đó mọi người cũng không biết sát lục kiếm hồn của hắn đã đạt tới cảnh giới nào. Hiện tại tiếp tục đề thăng chính là ngũ dài đỉnh phong. Lực khống chế của hắn cao tới đâu cũng vô phát trẻ giấu. Vũ Văn Giã Trần Nguyên vừa phun, ánh kim sắc quang cầu bắn ra, hóa thành một đạo ám kim sắc xạ tuyến, cực nhanh trùng kích hướng diệp trần. Tốc độ còn muốn trên Vũ Văn hạo thì triển ma kim thiểm. Ám kim sắc xạ tuyến trật lẽ rồi biến mất. Quang hòa trật lé để thái dương trên bầu trời hơi bị thất sắc, tựa như biến thành thế giới bạc bạch sắc. Phóng xuất ra ma kim thiểm, trên mặt vũ văn giã hiện lên thần sắc đáng sợ. Năng lực thiên phú của hắn là phòng ngự cường hóa. Cường độ thần thể cực cao, há lại không tu luyện ma kim thiểm. So sánh với vũ văn hạo, thiên phú của hắn cao hơn, nên ma kim thiểm thành tựu cũng cao hơn. Nếu như không phải bị buộc đến mức này, Hắn sẽ không thi triển ra ma kim thiểm Đối với hắn mà nói Còn bài chưa lật càng nhiều càng tốt Hơn nữa hắn cho rằng Không cần ma kim thiểm Cũng có thể đánh bại Diệp Trần Ma kim thiểm thi triển trên tay ta Linh hải cảnh tông sư bình thường Cũng đỡ không được Chỉ có thể tạm lánh phòng mang Có thể thừa dưới một chiêu này Là vinh hạnh của ngươi Kế tiếp ta sẽ hào hào nhục mã ngươi Cho tôn nghiêm của ngươi Thật thất bại thảm hại trong lòng vũ văn giã lãnh khóc nghĩ phía dưới huỳnh đệ mộ dung chỉ thủy và hai người vương thạch nham khuê tim đập gia tốc khẩn trương nhìn diệt trần diêu nhất phong và vũ văn kìm cười lạnh một tiếng trước mắt tự hồ thấy dáng rất thảm bại của diệt trần mắt thấy ém kim sắc xạ tuyến tới gần diệt trần bạo phát chỉ thấy hắn bay thẳng lên sát lục kiếm ý kinh khủng phóng thích ra kiếm ý này đã vượt qua năng lực khống chế của hắn Có thể khiến thiền địa một mảnh vắng vẻ, bầu trời càng xa màu đỏ thậm. Đây là đại hùng hiện ra, cũng là dấu hiệu chết chóc. Thiền địa vạn vật đều phải rơi vào trong chết chóc, mà Diệp Trần là hóa thần của giết chóc. Mà bởi kiếm ý không có cách nào khác hoàn toàn khống chế, thoáng cái đã bị mọi người cảm ứng được. Ai nấy đều mở to hai mắt, há hốc miệng. Không có khả năng, đây là vương giả kiếm ý. Vương giả kiếm ý chính là kiếm ý của vương giả sinh từ cảnh, cũng chính là ngũ dài kiếm ý. Linh hải cảnh đại năng muốn cô động ra ngũ dài kiếm hồn, phát nghị ra ngũ dài kiếm ý, độ khó so với bước vào linh hải cảnh chỉ kém một chút. Từ đó có thể thấy oanh động lớn cỡ nào. Đích thật là vương giả kiếm ý, nhưng hắn không phải là vương giả kiếm hồn. Trong kiếm ý ẩn chứa sát lục thực tính, có thể đề cao uy năng của nó. Bất quá trò dù như vậy Cũng thật phận đáng sợ Sắt lục kiếm hồn của hắn ít nhất là tứ dài Chỉ cao hơn chứ không thấp hơn Nguyên bản trên tràng Một ít linh hài cảnh tông sư chỉ là xem náo nhiệt Lúc này trận trừng mắt vẻ mặt bất khả tư nghị Ám kiếm sắc xạ tuyến thập phần nhanh Tựa như ý niệm trong đầu mọi người Đã đến trước mặt Diệp Trần Dùng một loại khí thế Xuyên thủng tất cả oanh tới Về phần Diệp Trần Khi hắn bộc phát toàn bộ uy năng của sát lục kiếm ý đã bắt đầu vì kim rượu chân sát kiếm xúc thế. Lúc này kim rượu trấn sát kiếm xúc thế hoàn tất. Hai tay của hắn cầm hoàng kim kiếm, một kiếm lực phách. Trong biểu tình, bình tĩnh mang theo sát lục. Trong sát lục lại mang theo ôn hòa, phảng phất như đem sát lục trở thành một chuyện bình thường, không đáng nhắc. Một kiếm này nhìn như không có gì đặc biệt, ẩn chứa một điểm kim quang. Thế nhưng ám kim sắc xạ tuyến mới vừa va chạm vào, đã bị tiêu hào một phần. Chờ kiếm phòng chạm chúng. Kiếm kinh cường đại theo thần kiếm truyền lại. Ám kim sắc xạ tuyến triệt để tàn vỡ, hóa thành lưỡng đạo lưu quang. Hướng bên cạnh Diệp Trần kích bắn ra. Phẳng phất như hắn chính là một khối đá ngầm. Ám kim sắc xạ tuyến là nước chảy. Nước chảy đụng tới đá ngầm, tự nhiên mặt tránh sang hai bên. Bất quá đá ngầm không có lực công kích. Diệp Trần lại có, một kiếm này phách khai ám kiểm sắc xạ tuyến, lại dùng tốc độ kinh người chủng kích Vũ Văn Giã. Không tốt! Vũ Văn Giã tới lúc Diệp Trần bạo lộ còn bài chưa lật, cũng cảm giác được không ổn. Hắn biết rõ vương giả kiếm ý đáng sợ ra sao. Đừng nói bản thân tu vi của Diệp Trần không kém, nắm giữ áo nghĩa kiếm chiêu cũng rất mạnh. Cho dù hắn là linh hài cảnh đại năng phổ thông, cũng tuyệt đối không thể coi thường. Bên ngoài cơ thể vũ văn giã ba động không ngừng, thiện hắc sắc hộ thể chân nguyên hé ra bích sắc quang hòa cường liệt. Quang hòa này có xu thế ngưng tụ thành quang vựng, già trì trên hộ thể chân nguyên của vũ văn giã, làm cho nó nhìn qua như được kiên cố hóa. Hai cái vừa kết hợp, bên ngoài cơ thể vũ văn giã phòng thủ kiên cố. Giá chi Kim sắc kiếm quang chém vào hộ thể chân nguyên của vũ văn giã. Khiến nó tựa như thủy tinh ở giữa nứt ra. Lấy vết nứt này làm trung tâm, làn tràn ra bốn phía, lõm xuống phía dưới một khối. Kiếm quàng tiềm kinh cũng đủ, không ngừng trùng kích, muốn phá vỡ hộ thể chân nguyên. Đánh trúng vũ văn giã, vũ văn giã cũng vận chân nguyên, liều mạng chống đỡ. Rất nhanh, kiếm quàng tiêu tán, vũ văn giã lồng tóc vô thường. Cái gì? Không thương tổn được hắn. Diệt Trần có chút kinh ngạc Một kiếm này hẳn đã dốc toàn lực Ngay cả hội thể trần nguyên của linh hải cảnh Vũ Văn Giã Cũng có thể dễ dàng phách khai Phòng ngự cường hóa của Vũ Văn Giã có mạnh Cũng không khả năng vượt quá linh hải cảnh Tông Sư bao nhiêu Sao có thể chống đỡ Không đúng Thâm bích sắc quang hóa kia Tựa hồ là quang hoa của bảo khí Diệt Trần nheo mắt lại Linh hồn lực phóng xuất Xuyên thấu qua y sam của Vũ Văn Giã Diệp Trần thấy rất nhiều bảo khí thâm đích sắc hộ tí, hộ oán, quyền sáo Thậm chí có cả hộ yêu Tổng cộng 6 loại bảo khí Trong đó quyền sáo là công kích bảo khí Nhưng cái còn lại đều là phòng ngự bảo khí 6 kiện bảo khí này màu sắc đồng nhất Phát ra ba động cũng là đồng nhất Không có bất cứ khác biệt gì tựa hồ là cùng một bộ Một bộ hoàn chỉnh Một bộ bảo khí hoàn mỹ không sứt mẻ Diệp Trần minh bạch Vũ Văn Giã Vì sao có thể chống đỡ một kiếm này Cũng không có gì kỳ quái Đối phương mặc một bộ bảo khí trọn vẹn Dưới tình huống thông thường Một bộ bảo khí chỉ là chắc vá lung tung Thành một bộ Do đó cho dù có một bộ bảo khí Tăng phúc phòng ngự cùng công kích cũng có hạn So với trên người có một kiện bảo khí Mạnh hơn một chút Chứ không thể mạnh hơn quá nhiều Mà một bộ bảo khí trên người Vũ Văn Giã Lại là hoàn chỉnh Thuộc tính phù hợp Giữa tường hỗ có liên hệ sâu sắc Toàn bộ mặc lên người Có thể kích khởi toàn bộ uy năng của nó Đem toàn bộ bảo khí hoàn mỹ Không sứt mẻ kết hợp Không chỉ Diệp Trần kinh ngạc Tất cả mọi người phía dưới Cũng kinh ngạc Bọn họ nhìn ra được một kiếm này của Diệp Trần Đáng sợ cỡ nào Vũ văn Dã có thể ngăn cản Hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của bọn họ Tiểu Dã, Lẽ nào đã đi qua ba đảo Thánh Tháp Đồng thời đạt được thượng phẩm bảo khí trọn vẹn. Vũ Văn Kim nguyên bản thật phần lo lắng. Hiện tại đã là hỉ sắc nồng đậm trên mặt. Trung hòa kiếm quang của Diệp Trần phát đến. Vũ Văn giã tùy ý cười to. Diệp Trần, người thật sự rất lợi hại. Làm cho ta chỉ có thể sử dụng, ưu thế bảo khí. Bất quá người sẽ không ngờ được. Ta từng đi qua thiên vũ vực. Ở trong ba đảo thánh tháp đã được một bộ thủy thuộc tính bảo khí trọn vẹn. Nếu chỉ đơn độc một kiện trong đó Chỉ ngang với thượng phẩm bảo khí bình thường Thế nhưng kết hợp lại Hiệu quả phòng ngự có thể so với bán cực phẩm bảo khí Hơn nữa Công kích cũng có đề thắng trên diện rộng Làm ta hoàn toàn đạt được cấp bậc tông sư Chọn vẹn thủy thuộc tính thượng phẩm bảo khí Đa bảo thánh tháp Mọi người chợt hoảng sợ Chọn vẹn thượng phẩm bảo khí chân quý thế nào Giá trị có thể so với một kiện cực phẩm bảo khí Còn đa bảo Thánh Tháp, bọn họ cũng biết nơi này. Đây là một đảo bảo điện thần bí, tồn tại không biết bao nhiêu năm rồi. Khác với cấm địa tầm thường. Ba đảo Thánh Tháp cũng không phải giấu trong hư không, mà tại một địa điểm xác định nào đó, tùy thời có thể đi vào. Chẳng qua, đa bảo Thánh Tháp có hạn chế cực lớn, chỉ có tù vi linh hải cảnh mới có thể đi vào. Dưới linh hải cảnh đi vào sẽ bị trồn vùi. Trên linh hải cảnh cũng không có thể đi vào. Vương giả sinh từ cảnh tuy rằng cường đại Nhưng đến nay cũng chưa nghe nói qua Có ai có thể đột phá hạn chế của Đà Bảo Thánh Tháp Tiến nhập trong đó Ngoài điều đó ra Người hơn 40 tuổi cũng không thể đi vào Đà Bảo Thánh Tháp này tồn tại công hiệu phân biệt tuổi tác Vượt quá tuổi cho phép cũng sẽ bị chôn vùi Về phần bên trong Đà Bảo Thánh Tháp có cái gì Tên như ý nghĩa là Thánh Tháp hội tụ bảo khí Bảo khí bên trong nhiều vô số kể Có người nói cùng bảo hà đảo trên tinh vực hồ có chút quan hệ Hai nơi tựa hồ có cùng nguồn gốc Bất quá bảo hà đảo tuy rằng thập phần hấp dẫn Cùng đà bảo thánh tháp so sánh Lập tức tựa như nhà tranh căn bản không thể đánh đồng Thiền vũ vực sở dĩ là thánh địa của thiên tài Đà bảo thánh tháp là một nguyên nhân quan trọng Có đà bảo thánh tháp Rất nhiều thiên tài mới có thể đột phá đến linh hải cảnh đi tới thiền vũ vực. Vũ Văn Giả dễ nhiệt tiến nhập qua đa bảo thánh tháp. Hơn nữa còn sống mang ra một bộ thủy thuộc tính thượng phần bảo khí, vận khí thật là tốt. đáng tiếc tuổi của ta đã vượt qua 40 bằng không cũng đi vào thử thời vận, lấy thực lực linh hải cảnh tông sư của ta, hy vọng sống sót rất lớn. Không có hạn chế tuổi tác thì đâu có đến được chúng ta. Từ lúc trung cổ thời đại Bảo khí bên trong đã xấu không còn Dù sao số lượng cũng có hạn Ờ điều này cũng đúng Ở đây một ít linh hài cảnh tông sư nhiệt tình thảo luận Hồng bét Vũ văn giã lại có chọn vẹn thượng phẩm bảo khí Sắc mặt mộ dùng chỉ thủy khó coi Có thể diệt Trần còn có còn bài trên lật khác Mộ dùng Vũ không xác định nói Mụ dùng chỉ thủy cười khổ nói. Ngay cả vương giả kiếm ý cũng đã bạo lộ ra, còn có còn bài chơi lật gì nữa, chỉ có thể hy vọng tăng phúc công kích của vũ văn giã không lớn. diệt Trần, nếm tiểu uy lực một quyền của ta! Trong lúc mọi người đang nghị luận, vũ văn giã đã tung quyền đánh tới diệt Trần. Có thể vũ văn giã theo một quyền, oanh xuất, có vô tận thầm đích sắc quang hòa từ trên người hắn phát ra, dùng nhập trong quyền thế. Nhất thời quyền kình bạo tăng Diệp Trần không lùi không tránh Hoàng Kim Kiếm ngành đón quang cầu bạo phát Hai người đồng thời bạo thối So với công kích của ta yếu hơn một bậc Hơn nữa còn có năng lực trung hòa Của trọn bộ bảo khí Diệp Trần nhíu mày Công kích của Vũ Văn Giã Cứ thực yếu hơn hắn Bất quá trên người đối phương Có trọn bộ bảo khí Năng lực trung hòa so với hắn mạnh hơn gấp đôi công kích căn bản không thể làm hắn rời và hạ phòng chỉ có thể ngang bằng ha <cười> ha hy vọng người không nên để bị ta đánh trúng lực công kích thẳng truy diệt trần phòng ngự viễn siêu diệt trần vũ văn xã không kiềng nể gì cả diệt trần công kích được hắn nhưng hắn không sợ chỉ cần hắn công kích được diệt trần một lần đối phương lập tức sẽ bại hai người không ngừng giao phong Kinh khí tung hoành Mộ dung chỉ thủy cùng mộ dung vũ thần sắc đều trầm xuống Công kích của vũ văn giã cũng đề thăng Cho dù không có đề thăng phòng ngự quá nhiều Nhưng công kích của hắn vốn đã lợi hại Giờ lại càng đáng sợ Ngay cả Diệp Trần cũng không làm được gì hắn Trên bầu trời, hai người lại tách ra Diệp Trần, người không thể thắng ta được Ngược lại nên rời khỏi vũ văn gia tộc Bằng không, khiến người mất hết thể diện Vũ Văn Giã thất kinh kỹ xào chiến đấu của Diệp Trần. Phèn công phu này song phương giao thủ mấy trăm lần. Hắn không ngờ chẳng đánh trúng Diệp Trần lần nào, lại còn bị Diệp Trần đánh trúng nhiều lần. Nếu không phải có trọn vẹn bảo khí, hắn dù không trọng thương, cũng không chịu nổi. Hơn nữa kích phát trọn vẹn bảo khí có chút tiêu hao chân Nguyên. Tù vị của hắn tuy rằng cao hơn Diệp Trần, nhưng vị tất có thể kiên trì đến cuối cùng. Diệp Trần lạnh lùng nói. Đây là toàn bộ thực lực của ngươi sao? Thế nào? Ngươi vẫn còn vọng tưởng. Vũ Văn Giã cười nhào. Có phải là vọng tưởng hay không? Rất nhanh sẽ có kết quả. Hết chương 551 Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chương 552 Không nể tình Kỳ thực đánh bại Vũ Văn Giã Diệt Trần có hai lựa chọn, một là xuất ra bán cực phẩm bảo kiếm lôi kiếp kiếm. Có lôi kiếp kiếm trong tay, dù cho đối phương mặc trọn vẹn bảo khí cũng không thể chống đỡ. Hai là thi triển ra phá hư chỉ. Phá hư chỉ ngoại trừ trên chân nguyên, cường hãn biến thái đồng dạng có thể đánh bại phòng ngự của đối phương. Thế nhưng ngẫm lại, hắn quyết định không thể bạo lộ lôi kiếp kiếm. Lôi kiếp kiếm vừa ra, hắn không biết sẽ có bao nhiêu người mơ ước, phiền phức rất lớn. Dùng phá hư chỉ, tuy rằng bạo lộ con bài trên lật cường đại nhất của mình, nhưng không có hậu hoạn nhiều lắm. Nhiều nhất bị người ta biết đòn sát thủ mà thôi. Diệt Trần đem hoàng kim kiếm đưa về trong vỏ, tay phải ngón trỏ vươn ra, Trần Nguyên quán chú, ong một tiếng. Ngón tay vô cùng thon dài, theo Trần Nguyên quán nổi lên không gian ba văn, tự hồ ngay cả hư không cũng không chịu nổi uy thế của nó. Đây là cái chỉ pháp gì? Còn mắt vũ văn giã hơi nhèo lại Trực giác nói cho hắn biết Một chỉ này rất nguy hiểm Không thể coi thường Bất quá vừa nghĩ lại Trong lòng hắn lại cười nhạt Trận vẹn bảo khí đâu dễ đánh bại như vậy Đến đây đi Để ta đánh nát tím niệm của người Khẽ kêu một tiếng Vũ văn giã tóc dài dựng thẳng lên trời Hội thể trần nguyên trước người Xu hướng kết tình hóa Có thể khiến hắc sắc và bích sắc hoàn mỹ Dùng hợp với nhau Cùng lúc đó, hắn đèo quyền sáo lên tay phải, phát ra bích sắc quang văn. Theo quang văn phát sáng, càng nhiều bích sắc quang hòa từ thân thể hắn dâng lên, hội tụ tới quyền sáo, xúc thế chờ phát ra. Làm xong tất cả, lòng tin của Vũ Văn Giã tăng lên gấp trăm lần, hăng hái hơn. Đối diện vài trăm thước, hai mắt lóe ra ngân sắc quang trạch. Giờ trần chăm chú nhìn Vũ Văn Giã. Trong mắt hắn, Vũ Văn Giã không còn là Vũ Văn Giã. Chỉ là một ngọn cây, một tấm bia ngắm mà thôi. Hắn muốn làm là làm, nhất chỉ bắn trúng bia ngắm, đơn giản như vậy thôi. Trong mắt mọi người, thân thể diệt Trần tựa hồ phóng đại. Đây không phải biến hóa trên hình thái, mà là tinh thần biến hóa. diệt Trần thi triển phá hư chỉ mang đến tinh thần áp lực, làm bọn hắn sản sinh ảo giác. Cả thiên địa đều đầy dẫy thần ảnh của hắn. Thiên địa dùng chuyển, nhất chỉ của diệt Trần điểm ra không ai có thể hình dung nhất chỉ này có bao nhiêu đáng sợ nhất chỉ này điểm ra khoảng cách không gian phẳng phất thành hư vô không gian sóng ngợn cũng bị hấp thụ qua nhất chỉ xuất thành sắc thủ chỉ thật lớn đột ngột xuất hiện trước người vũ văn Giả hùng hằng đánh lên hộ thể trần nguyên của hắn thật nhanh so với mạng kim điểm của ta đều nhanh hơn vũ văn Giả căn bản không kịp huy quyền duy nhất có thể làm chính là giơ ngang cánh tay đỡ lấy lấy vũ văn giã làm trung tâm, theo trên dưới tả hữu bốn phương hướng khách tán xung động bắn ra. đồng thời hội thể trần nguyên trước người hắn cấp tốc sụp đổ, tựa như một khối chất dẻo bị nhất chỉ ấn xuống. sau một khắc, quang hòa trên kim sắc bảo khí bị than sắc thủ chỉ kích xuống, tựa như lửa tắt, căn bản vô lực phản kháng. mất đi bích sắc quang hòa bảo hộ, cơ sở hội thể trần nguyên của vũ văn giã sao có thể ngăn cản phá hư chỉ? Mạnh mẽ bạo toái Cả cánh tay chống đỡ chết lặng Không có bất kỳ cảm giác gì Ngực như bị xét đánh Phun ra một ngụm tiền huyết lớn Phá hư chỉ một kích Phòng ngự của Vũ Văn Giã nhất thời bị công phá Không chút khó khăn Chỉ lực cường hãn khiến mọi người hít một ngụm lãnh khí Không có khả năng Tuyệt đối không có khả năng Hộ thể trần nguyên tại phòng ngự cường hóa Và chọn bộ bảo khí tăng phúc Sự việc linh hài cảnh tông sư bình thường Hắn sao có thể một kích công phá Rốt cuộc xuất hiện vấn đề ở đâu Vũ văn giã kinh hoàng Trước đó hắn căn bản không nghĩ tới Chính mình thất bại Trung gian biến đổi bất ngờ Nhưng mỗi lần hắn đều có con bài chưa lật Hiện tại con bài chưa lật cuối cùng cũng dùng hết Đối phương lại vẫn còn con bài chưa lật Liên tục đà kích khiến tinh thần của hắn Thật phần yếu đuối Một số gần như điên cuồng <cười> Thật có con bài chưa lật Trong miệng mộ dùng Vũ Vô ý thức thì thào Mộ dùng chỉ thủy cả người chết lặng Đây rất cuộc là loại thiếu niên Một đời nào Mỗi lần đối phương sắp trở mình Đều bị hắn chèn ép xuống dưới Đổi thành hắn Hắn cũng không chịu nổi Lại càng không nói tới Vũ văn xã từ trước đến nay Bá đạo tàn khốc 18 tuổi đệ nhất tiềm Long Bàng 21 tuổi Vàng danh Nam Phương vực quần Trở thành một trong bốn thiếu niên mạnh nhất, 23 tuổi xưng bá thiếu niên một đời nam phương vực quần, 24 tuổi đánh bại nhất đại thanh niên cào thủ Vũ Văn Giã. Đây là năng lượng sầu nhất của hắn sao? Mụ dùng chỉ thủy rất cục minh bạch, vì sao thanh niên nhân này từ cột khởi đến nay, mỗi lần đều phát ra năng lượng lớn, không chỉ bởi vì thiên phú của hắn tung hoành, càng quan trọng hơn là hiểu được ẩn nhẫn không đến thời khắc mấu chốt sẽ không bại lộ con bài chưa lật của mình nhưng con bài trên lật nhiều vô kể không ai biết hắn còn con bài chưa lật hay không đáng sợ thiếu niên đồng lứa sống cùng thời đại với hắn nên lo lắng giờ khắc này mộ dùng chỉ thủy triệt để bị diệp trần thuyết phục không quan hệ thực lực hay địa vị khiến hắn bị thuyết phục là tâm tính cùng tiềm lực đáng sợ của diệp trần hắn mơ hồ có lại cảm giác Cho dù chính mình đi tới Cũng không nhất định có thể chế ngự được Diệp Trần Đây là một thanh niên nhân không thể phỏng đoán Phẳng phất như cự long Ẩn giấu trong thâm uyên Muốn khiêu khích hắn sẽ bị nành vốt Của hắn xé nát Diệp sư đệ của chúng ta Không phải kinh khủng bình thường Vương Thạch và Nhàm Khuê Đều là đại năng Trần nhân cấp Lần đầu tiên gặp phải Diệp Trần Đối phương chỉ là cường già tìm cử cảnh nhỏ yếu Lần thứ hai gặp phải hắn Đối phương lại tu vì đã không kém bọn hắn bao nhiêu, thực lực càng vượt xa bọn họ. Tuy nhiên hai người sinh ra may mắn, vì từ đầu đến giờ, bọn họ vẫn coi Diệp Trần là sư đệ, không có ý kiến gì khác. Tuy rằng không có ý kiến, nhưng không có nghĩa là bọn họ sẽ đạm bạc tất cả. Cái gọi là đại thụ đón gió, Diệp Trần cây giống nhỏ này đã lớn, bọn họ kết xào với Diệp Trần không phải không có hồi báo. Đương nhiên nằm đó bọn họ căn bản Không có nghĩ đến hồi báo Diêu Nhất Phong muốn suy sẻo rồi Vương Thạch đồng tình Liếc mắt với Diêu Nhất Phong Nói tiếc Diêu Nhất Phong làm phó điện chủ Hoàng Long Điện Vốn nên cùng Diệp Trần giao hảo Đáng tiếc hắn vì lợi ích của mình Không để ý Diệp Trần là thiên tài Long Vương coi trọng Tìm mọi cách làm khó dễ triệt để đắc tội hắn Không cần bao nhiêu thời gian Hắn sẽ vì lựa chọn của mình mà hối hận không kịp. Trời gây nghiệt còn có thể, tự gây nghiệt không thể sống. Nham khuê cười nhạt. Không có chú ý tới vương thạch và Nham khuê dị dạng, dưới nhất phòng hiện tại rất phiền toái. Trên thực tế, từ lúc Diệp Trần đánh bại Vũ Văn hạo hắn đã có chút khó chịu. Diệp Trần càng cường đại, trong lòng hắn càng là chán ghét đối phương. Loại chán ghét này ý nghĩa sâu sắc, sao không sợ hãi? sợ hãi diệp trần siêu việt hắn trả thù hắn làm hắn không được sống yên ổn hiện tại diệp trần lực áp vũ văn dã triển lộ ra thực lực không kém linh hải cảnh tông sư bình thường hắn phiền muộn tới mức cực hạn mơ hồ xình giả sát ý diệp trần ta thừa nhận ánh mắt của ta có chút thiền cận bất quá nếu người ghi hận vậy không thể trách ta cơ hội sống ở trên tay ngươi diều nhất phòng sắc mặt âm trầm ánh mắt lóe ra. Tiểu Dã bị kích thương. Tâm tình Vũ Văn Kim cũng như tình hình chiến đấu thay đổi bất ngờ, Từ thái nắm trong tay tất cả đã không còn sót lại chút gì, chỉ còn bất an cùng phẫn nộ. Biết sớm như vậy đã không tiếc tất thảy ngăn cản hắn. Vũ Văn Kim rất hối hận, hối hận không có thập phần coi trọng dịp Trần. Nếu như biết hắn nghiu bức như vậy, Khi hắn đến vũ văn gia tộc, liền đã sử dụng tất cả tài nguyên ngăn cản. Cục diện sẽ không biến thành như vậy. Tất cả vẫn vì hắn đã coi thường đối phương. Đáng hận! Tiểu giá tuyệt đối không thể thua! Nắm chặt quyền đầu, trong mắt vũ văn kim bắn ra tình quang sắc bén. Lại phun ra một ngụ máu tươi, sắc mặt vũ văn giã tái nhờ đến cực điểm. Ta còn chưa bại! Chỉ pháp này của người tất nhiên thập phần tiêu hao chân nguyên. Để xem, ai có thể kiên trì đến cùng. Thì triển thiên phú năng lực cường hóa phòng ngự, cường độ thân thể vũ văn giã rất cao. Phá hưu chỉ chỉ tạo thành thương tích cho hắn, cũng không làm giảm chiến lược của hắn. Hơn nữa, đến một nước này, hắn tuyệt đối không cho phép bản thân thất bại. Thất bại đối với hắn đã kích quá lớn. Không lâu trước, hắn còn nói có 12 thành chiến thắng giết diệp trần như giết chó cùng diện hiện tại hắn sao có thể cam tâm hắn nhìn ra được phá hư chỉ thập phần tiêu hao chân nguyên chỉ cần vượt qua vài lần là có thể hoàn toàn đánh bại diệp trần đem đối phương dẫm nát dưới lòng bàn chân hùng hằng trà đạp một chỉ vừa rồi chỉ là thăm dò ngươi lựa chọn tiếp tục mà nói sẽ phải chịu hậu quả lớn hơn diệp trần nghĩ rất rõ ràng ở đây đánh chết vũ văn dã Sự tình rất phiền phức Do đó không có đèn phá hư chỉ Phát huy đến cực hạn Hắn sợ bản thân không may đánh vũ văn giã Thành tàn phế hoặc đánh chết Nên mới nói như vậy Không nói nhàng Diệp Trần ngón trỏ điểm một cái Phá hư chỉ lại xuất Thành sắc thủ chỉ đột phá không gian Tựa như một chỉ lấy mạng Dễ dàng đánh trúng hộ thể chân nguyên của vũ văn giã Thành sắc thủ chỉ vừa mới tiếp xúc Tới hội thể chân nguyên của hắn Liên tạo thành một chỉ ấn thật sâu. Phá, hư chỉ lực lần này so với lần trước còn mạnh hơn. Hộ thể Trần Nguyên Vũ Văn xã thân vất vả mới ngừng tụ được đã tàn vỡ. Trong ánh mắt xuất hiện một tia oán độc, oán độc thật sâu. Hắn hận, rất hận. Bại bởi Diệp Trần, đại biểu hắn ở tranh đoạt nữ nhân đã hoàn toàn thất bại. Truyền ra ngoài, người khác sẽ nhìn hắn ra sao? Loại đà kích này khiến hắn sắp điên cuồng. Bại đi! Diệp Trần không hề sử dụng phá hư chỉ. Nếu lại sử dụng, vũ văn Giả hẳn phải chết. Đây không cần thiết. Do đó thân hình hắn trượt lóe, hoàng kim kiếm ra khỏi vỏ, đâm ra. Diệp Trần, cho vũ văn gia tộc ta thể diện. Làm bộ thua trận, sau này vũ văn gia tộc tất có thâm tạ. Tin tưởng người có không nguyện ý của Vũ Văn gia tộc triệt để trở mặt. Ngay khi Diệp Trần một kiếm sắp đâm trúng Vũ Văn giã, Vũ Văn Kim Trần Nguyên truyền âm cho Diệp Trần. Trong lời nói có chút vội vàng, mơ hồ mang theo uy hiếp. Diệp Trần lạnh lùng cười, chuyện tới trước mắt còn muốn uy hiếp hắn sao? Trần Nguyên vừa xuất, Diệp Trần một kiếm đâm trúng ngực Vũ Văn giã. Kiếm quang xuyên thấu qua, từ phía sau đối với phương thoát ra một mảnh kim sắc phía dưới mộ dùng chỉ thủy hít một hơi thật sâu cuối cùng kết thúc hỗn đạn còn mắt vũ văn kim cũng đỏ lên thời khắc mấu chốt hắn đã buồng bỏ mặt mũi đáp ứng hậu tạ đối phương nhưng đối phương nhất định không cho hắn thể diện hơn nữa còn một kiếm đầm thùng ngực vũ văn giã một kiếm này ít nhất để vũ văn giã ở trên giường dưỡng thường mấy tháng Nếu không cho hắn thể diện, hắn hạ tất phải nể tình. Vũ văn kìm lao thẳng lên, dùng tốc độ không thể tưởng tượng nổi tới gần Diệp Trần. Diệp Trần, chẳng qua luận võ, dĩ nhiên tan nhẫn như vậy. Ta thầy Long thần thiên cung giao huấn ngươi một chút, cút xuống phía dưới cho ta. Vũ văn lão thất phu, ngươi thật không biết xấu hổ. Mộ dùng chỉ thủy nhíu mày trong ánh mắt lóe già phẫn nộ cực độ hầu như trong nháy mắt vũ văn kim la tới đã đuổi theo tạo ra tầng tầng huyễn ảnh phía sau người dám quay về cảo thủ vũ văn gia tộc lao ra ngăn cản mộ dung chỉ thủy đang nổi giận người cầm đầu cũng là linh hải cảnh tông sư cùng mộ dung chỉ thủy liều mạng một chiêu thành công ngăn cản hắn cứu viện diệt trần mẹ kiết Dám khí dễ diệp sức đệ ta. Vương Thạch cùng nhằm khuê không giữ nổi bình tĩnh, hai người nhất tề xuất động, nghềnh hướng cao thủ Vũ Văn gia tộc, trên người sát khí trùng thiên. Nhất thời trên quảng trường Vũ Văn gia tộc một mảnh hỗn loạn, kinh khí tung hoành. Là linh hài cảnh tông sư nổi tiếng từ xưa, Vũ Văn Kim bạo phát kinh khủng thế nào, trên người phát ra tử kim sắc quảng hòa như lòng như xà, hình dáng như thật. Mang theo thân thể Vũ Văn Kim lướt nhanh ra ngoài Trong trước mắt đi tới chỗ Diệp Trần cách đó không xa Tiểu từ không biết tốt xấu Vũ Văn Kim một trường dựng thẳng lên Lăng không phách về phía Diệp Trần Một trường này tuy chỉ là đê dài áo nghĩa võ học bình thường Thế nhưng rơi vào tay Vũ Văn Kim Lại có uy lực cường hãn vô biên Trường kình vừa phun Một cựu đại tử Kim Quang Trường cấp tóc phóng lớn Đem Diệp Trần cùng không gian chỗ hắn đứng đều bao phủ bên trong Nhất chỉ phá hư Còn người diệt Trần co rụt lại Một trường này của Vũ Văn Kim cư nhiên không kém thiết trường tông năm đó xuất hiện tại Bảo Hà Đảo Thiết trường tông trong sừng hào có từ trường Tự nhiên lấy trường pháp là lợi hại nhất Nhưng trường pháp của Vũ Văn Kim không kém hắn Có thể thấy được tổng hợp thực lực rất có thể cao hơn thiết trường tông Không có nhớ lại quá lâu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 từ kim quang trường cùng thên sắc thủ chỉ va chạm với nhau hai cái phẳng phất như tử địch điên cuồng tấn công đối phương bộc phát ra tầng tầng trùng kích ba trùng kích ba màu sắc khác nhau một bên là tử kim sắc một bên là thanh sắc một hồi lại là tử thanh xèn lẫn khiến vũ văn giã đàn trọng thường bị chấn bay ra xa vài dặm miệng liên tục phun ra tiền huyết theo gót vũ văn hạo thoáng cái hồn mê luôn Vũ Văn Kim bởi vì quá mức phẫn nộ Quên mất Vũ Văn Giã Làm hắn trọng thương càng nặng Trong lòng hối hận Đồng thời càng hận Diệp Trần tới tận xương Trường Kinh nhất thời mạnh thêm ba phần Từ kim quang trưởng hùng hằng vỗ về phía trước chấn vỡ thành sắc thủ chỉ Kiếm quang phi hành thuật Diệp Trần đã sớm có chuẩn bị Trần Nguyên bên ngoài cơ thể triệt hồi Một mảnh kiếm quang phát sáng Kiếm quang trật lé trong nháy mắt Trốn ra ngoài 10 dạm Tử Kim Quang trưởng vì bị thanh sắc thủ chỉ Trung hòa một phần uy lực Nên tốc độ giảm đi Không đuổi theo Diệp Trần Nhưng lại phá hủy một phần kiến trúc của Vũ Văn gia tộc Diệt tiểu tử Người thực sự cho rằng Mình là linh hài cảnh tông sư sao Vũ Văn Kim ánh mắt lạnh lùng Tập trung vào Diệp Trần ở ngoài 10 dạm Hai tay 10 ngón liên tục bắn ra Từng đạo tử Kim Quang bắn ra Bên trong ẩn chứa, kim chi áo nghĩa lực dân thùng không gì sánh kịp. Vô số đạo tử kim quang đan sen, không gian ba văn trải rộng khắp nơi, tựa như một tấm đại võng. Bất kỳ ai rơi vào đó, đều phải chịu ảnh hưởng thật lớn, tựa như côn trùng rơi vào mạng nhện. Mắt thấy tử kim quang hình thành đại võng lan tràn qua, Diệp Trần vừa bảo trì tư thế bày ngược, vừa lấy liên tầm kiếm khí hình thành kiếm khí phong bạo đón đánh. Nhất thời một bên là tử kim cự võng, Một bên là thanh sắt cự võng Hai tấm cự võng và chạm với nhau Tích tích ba ba Vù số pháo hòa rực rỡ phóng lên Khiến cả bầu trời tựa như bị đốt cháy Nhìn thấy một màn này vẻ mặt vũ văn kìm cực kỳ âm trầm Tuy hắn là linh hải cảnh tông sư nổi danh từ lâu Nhưng không có khả năng một trường giết chết diệp trần Thực lực đối phương vẫn là dưới hắn Loại cảm giác nắm chặt cục diện chiến đấu này Ngay cả hắn cũng có chút kinh hãi Huống hồ giữa hai người có khoảng cách 10 dặm <cười> Ta xem lần này người làm thế nào tránh thoát Vũ Văn Kim chuẩn bị vận dụng trùng gia áo nghĩa võ học Khác với Vũ Văn Giã Trùng dài áo nghĩa võ học của Vũ Văn Kim đã đạt được bảy tám thành hòa hầu Còn cách đại thành cũng không quá xa Lấy từ vì linh hải cảnh hậu kỳ của hắn thì triển ra Uy lực có thể nói là kinh khủng. Hít sâu một hơi, trên mặt Vũ Văn Kim tràn đầy tử kim khí, tử kim đại biểu cho sự tôn quý. Bất quá xuất hiện trên mặt Vũ Văn Kim, tựa như một cổ khí hùng lệ. Trong cơ thể Trần Nguyên lấy tốc độ gấp hai lần bình thường vận chuyển, cuối cùng một cổ ý thức quán nhập trong cánh tay phải. Theo kinh mạch đi tới tâm quyền, theo từng đạo Trần Nguyên vọt tẻ áp suất, quyền đầu của Vũ Văn Kim biến thành tử kim chi sắc phóng phất như dòng một khối từ kim đức thành, tràn ngập lực lượng đáng sợ. Lưu kim thần quyền Nổi giận gầm lên một tiếng, vũ văn kim một quyền đánh đất dệt trần ở ngoài mười dặm Không khí thoáng cái bị đánh nổ, không gian ba văn trượt khoách tán, từ kim sắc quyền kinh hóa thành cuồng phong, cực nhanh tiến tới. Trên đường, quyền kinh dần dần phân tán, từng đạo kim sắc lợi nhận, tựa như trăng lưỡi liềm, tự sắp xếp có quy luật, phân tán thành một đại bán cầu mấy chục thước. Diệp Trần nhướng mày, hắn nhìn ra được, mỗi một đạo lưỡi dao kim sắc đều có uy lực tương đương một lần đề dài áo nghĩa võ học. Nhiều lưỡi dao kim sắc như vậy phóng tới, cho dù là linh hài cảnh tông sư đồng cấp cũng phải tạm lánh phong mang. Hắn miễn cưỡng được cho là linh hài cảnh tông sư tự nhiên không thể chống lại. Vũ Văn Kim Người quà thật vô sĩ một đạo thần ảnh đột ngột xuất hiện trước người diệt trần là mộ dùng chỉ thủy cao thủ vũ văn gia tộc ngăn cản hắn chỉ là linh hải cảnh tông sư bình thường dưới mộ dùng chỉ thủy toàn lực bạo phát ba chiêu qua đi đã bị đánh bay ra ngoài trừ linh hài cảnh tông sư còn có ai có thể ngăn được mộ dung chỉ thủy thình thịch thình thịch thình thịch lưỡi rào kim sắc bị một vòng xoáy chắn ở bên ngoài Đợi một đạo lưỡi dao kiểm sắc cuối cùng văng ra, vòng xoáy chắn âm ầm tan giã. Mộ dung chỉ thủy về mặt thoáng tái nhợt. Thời gian quá mức gấp gáp, mộ dung chỉ thủy chỉ kịp thi triển ra đề dài phòng ngự áo nghĩa võ học, đối mặt với trùng dài áo nghĩa võ học của Vũ Văn Kim. Rốt cuộc chịu thiệt thòi. Đương nhiên đối phương rốt cuộc có chất kiền kỵ, không dám hạ tử thủ. Bằng không, mộ dung chỉ thủy cũng đỡ không được. Vũ Văn Kim về mặt bất tiện, Mộ dùng chỉ thủy vẫn như cũ không sợ hãi nói: Vũ Văn Kim, ngày hôm nay người làm như vậy sẽ mang đến cho Vũ Văn gia tộc nhiều nguy hại. Hy vọng chính người rõ ràng, người này năm lần bảy lượt cản trở hôn lễ, vừa đánh trọng thương hai nhi tử của ta, vì sao ta không được xuất thủ giáo huấn? Ngược lại ngươi không ngờ dám chống lại Vũ Văn gia tộc ta. Nhân ma gia tộc không phải là của vũ văn gia tộc ngươi. Các ngươi còn chưa có tư cách yêu cầu đối với mộ dung gia tộc chúng ta. <cười> Cho dù ngươi nói gì cũng nữa cũng vô dụng. Lần này ta liền đem ngươi giam giữ tại vũ văn gia tộc. Nếu giam cãi lời, giết chết không tha. Vũ văn kim không dám giết Diệp Trần. Không có nghĩa là hắn không dám giết mộ dung chỉ thủy. Giết mộ dung chỉ thủy là sự tình của nhân ma gia tộc. Lòng thần thiên cung cũng không tiện quản lý diệt trần bay đến bên cạnh bộ dung chỉ thủy ánh mắt nhìn thẳng vũ văn kim lạnh lùng nói vũ văn kim ta và nhi tử ngươi chiến đấu là được người đồng ý có đúng không đúng thì làm sao ngươi đột nhiên xuất thủ đối phó ta là có ý gì thực cho rằng ta dễ bắt nạt hay là nói ta sẽ không truy cứu trách nhiệm của ngươi luận võ điểm đến thì thôi ta cũng không nói Cho phép đánh trọng thương đối phương Người tự mình gây chuyện Còn trách ta tàn nhẫn sao Vũ Văn Kim nói nàng cẩn thận Tựa như một con cáo già Dù nổi giận vẫn bảo trì lãnh tĩnh Diệp Trần cười nhạt Xin lỗi Ta thừa nhận đây là chiến đấu Không coi là luận bàn Nếu là chiến đấu Khó tránh khỏi có tổn thương Ta thấy là Vũ Văn gia tộc ngươi Không chịu thua mà thôi Hết trường 553, nhấn subscribe để theo dõi trường mới nhất. Bạn đang nghe chuyện audio Kiếm đạo Độc Tôn, tác giả Kiếm Du Thái Hư, chuyện được phát trên website chuyệnaudiovv.ro, người đọc VV, chuyện 554, Nhan Tâm Nhi. Diệt tiêu tử, người tí rằng là thiên tài để Long Vương coi trọng, nhưng nếu một ngày người còn chưa trở thành vương giả sinh tử cảnh, tốt nhất không nên quá kiêu ngạo. Vũ Văn Kim âm lệ nhìn chằm chằm Diệp Trần trong ánh mắt ẩn chứa tinh thần áp lực cường đại. Diệp Trần không để ý đối phương ủy hiếp. Kiêu ngạo, có vẻ như chỉ có Vũ Văn gia tộc người mới xứng với từ này. Phụ tử các người, ba người chưa bao giờ nghĩ tới hành vi của chính mình là kiêu ngạo sao? Làm can! Vũ Văn Kim hiện tại hận nhất là Long Vương coi trọng Diệp Trần. Dẫn đến đối với Long Thần Thiên Cùng cũng có chút oán hận. Nếu như không có Long vương Không có long thần thiên cung Hắn muốn giết Diệp Trần tựa như giết chó Đâu cần hao tổn tâm tư Ngăn cản đối phương Thiên tai rất dễ chết Người tốt nhất là cẩn thận một chút Trầm thấp nói một câu Vũ Văn Kim lướt xuống phía dưới quảng trường Diệp Trần và mộ dùng chỉ thủy liếc nhau Cũng lướt xuống dưới Vương Thạch và Nhàm Khuê Thấy Diệp Trần trở về Đều ngừng tay bốn phía bọn họ có mấy người cầm tức nhìn hai người đều chịu một vài vết thương nhẹ diệp sư đệ người không sao chứ vương thạch to dò dò hỏi diệp trần lắc đầu đa tạ hai vị sư huynh ra tay tương trợ chúng ta là sư huynh đệ mà vương thạch cười nói bên cạnh nhàm khuê nhổ một ngụm nước miếng lên mặt đất nói Vũ Văn lão cầu này Thì không biết xấu hổ Nhi từ đánh khổng lại người Nên tự mình ra trận Diệp Trần thầm trầm nhìn về phía mộ xung khuynh thành Nói với Vũ Văn Kim Vũ Văn Kim Còn nhớ do ước định lúc trước không Hiện tại giải bỏ bí pháp cấm chế trên người nàng <cười> Ta tự nhiên nhớ kỹ Nhiều người như vậy ở đây Vũ Văn Kim ra mặt có dày Cũng sẽ không nuốt lời Bằng không chỉ cần vài ngày Hành vi của hắn sẽ truyền khắp cổ lam vực Thậm chí là các vực khác Liếc mắt nhìn Vũ Văn giã Đang hôn mê Vũ Văn Kim đi tới phía sau mộ dung khuynh thành Bàn tay hư không nhấn một cái Một kim sắc quang đoàn Tiến vào cơ thể nàng Hử nhẹ một tiếng Mộ dung khuynh thành khôi phục thần trí, nhấc vải đỏ trên đầu ra Mộ Dung Khuynh Thành thấy Mộ Dung Chỉ Thủy và Diệp Trần, trên mặt hiện lên vui mừng. "Phụ thân, Diệp Trần." Mộ Dung Chỉ Thủy vội vàng nói. "Khuynh Thành, bọn chúng không làm gì con chứ?" Mộ Dung Khuynh Thành lắc đầu. "Đúng rồi, mẫu thân con đâu?" Mộ Dung Khuynh Thành nhíu mày nói. "Con bị phong bế Trần Nguyên và thần trí, mẫu thần bị một nữ nhân Vũ Văn gia tộc mời đi." Một nữ nhân. Mộ dùng chỉ thủy tự hồ nghĩ đến cái gì? Ánh mắt từ trên người phụ thân rời đi. Mộ dùng Khuynh thành nhìn về phía Diệp Trần. Lúc trước, tuy rằng nàng bị phong bế hành động và năng lực nói chuyện, nhưng vẫn có thể nghe được, cảm nhận được. Tất cả hành động của Diệp Trần, nàng đều rõ ràng. Lúc Vũ Văn Kim xuất thủ đối phó Diệp Trần, nàng thật phần suốt ruột. Diệp Trần cười với mộ dùng Khuynh thành. Đang muốn nói chuyện thì có thành âm của nữ nhân chuyển tới, thật phần thanh thúy. Chỉ thủy Ở một góc kiến trúc cách đó không xa, hai tuyệt mỹ nữ tử dắt tay nhau đi tới. Một người bên trái mặc lục sắc y phục. Khí chất quý phái, tuổi chừng 38-39. Người bên phải mặc hoàng sắc y phục, dung mạo không kém người kia. Bất quá kém phần quý phái, thêm phần thanh lệ. Người lên tiếng chính là nàng. Nhìn thấy người sau, mộ dung chỉ thủy giật mình. Nhan tâm nhi. Hắn sẽ không quên nữ nhân này. Nàng từng là nữ tử mà hắn yêu nhất. Vừa liếc mắt, hắn liền nhận ra. Hít sâu một hơi, trong lòng mộ dung chỉ thủy rất phức tạp. Đối diện, trên mặt vũ văn kìm lộ ra tia cười nhạt. Đây là bạn gái trong mối tình đầu của mộ dung bá sao? Ánh mắt diệt trần rơi vào trên người hai nữ tử này. Rất dễ nhận ra mẫu thần mụ dung khuyên thành là ai. Hai người dù sao cũng là quan hệ mẹ con, bất kể là dung mạo hay khí chất đều có chút tương tự. Đây là vô pháp che giấu. Biết mẫu thần mụ dung khuyên thành là ai, thì thân phận người còn lại không cần nói cũng biết. tô như tuệ thấy biểu tình của mụ dung chỉ thủy hơi bĩu môi, bất quá cũng không nói gì. Cùng mụ dung khuyên thành đứng cạnh nhau, thất giọng nghị luận. Nhiều năm như vậy, người có khỏe không? Gần 30 năm qua, mộ dung chỉ thủy vẫn muốn nói những lời này. Ngày hôm nay, rốt cuộc có cơ hội nói ra. Chẳng qua không biết vì sao, hắn nhìn thấy đối phương lại không muốn nói những lời này. Nói ra chỉ là hành động vô ý thức. Nữ tử tên nhàn tâm trầm mặc một chút, khẽ gật đầu. Trên mặt mộ dung chỉ thủy lộ ra dáng tươi cười khổ sở, nói. Tốt, quả thật khỏe là được Ta cũng không có gì tiếc nuối Cùng ngươi chia tay Ta hết sức thống khổ Thẳng đến như tuệ xuất hiện trước mặt ta Nghe mụ dùng chỉ thủy nhắc tới mình Tổ như tuệ có chút vui vẻ Giả vờ không nghe được Cùng mụ dùng khuyên thành vừa nói chuyện Cái lỗ tai vẫn dự lên nghe ngóng Nghe vậy Nhàn tầm nhì có chút không được tự nhiên Nhưng một chút không được tự nhiên này Lại khiến diệt trần chú ý hắn từ đó thấy được bất mãn ghen ghét cùng với phẫn nộ cùng vẻ bề ngoài thành lệ của nàng khác biệt phá hư mỹ cảm liếc mắt nhìn mộ dùng chỉ thủy diệt trần thầm nghĩ bá phụ bạn gái mối tình đầu của ngươi e là đã thay đổi đệ muội đây là cháu giàu tương lai của ngươi tên là mộ dùng khuynh thành lúc này vũ văn kim đột nhiên nói chuyện Hắn gọi nhàn tầm nhì là đệ muội, là bởi vì lúc trước nhàn tầm nhì gả cho nhị đệ Vũ Văn Hùng của hắn, hiện đang không ở trong gia tộc, mà đã ra ngoài làm việc. Phải hai ba tháng sau mới có thể trở về, nguyên bản khi đó Vũ Văn Giã mới thành không, mới thành hôn, thế nhưng lại tổ chức được sớm hơn ba tháng. Nhàn tầm nhì đưa ánh mắt từ mộ dung chỉ thủy rời đi, rơi vào trên người mộ dung Khuynh thành đang đứng chung với tôi như tuệ. Trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc tán thán Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy mộ dùng khuỳnh thành Không thể không nói Dùng mạo cùng khí chất của nữ nhân này Đường đại hiếm thấy Cùng nàng từng đường hẳn là có Nhưng siêu Việt thì nàng chưa thấy qua Cũng chưa từng nghe nói tới Huyền hậu có thể sẽ siêu Việt nàng Nhưng huyền hậu dù sao Cũng là vương giả sinh từ cảnh Đây là nữ nhi của nàng cùng chỉ thủy Nhàn tầm nhì nhách miệng lập tức cười nói Đại ca, tiểu giá phúc khí không sai Không ngờ có thể có được một vị hôn thề tuyệt mỹ như vậy Sánh đôi cùng tiểu giá đúng là trai tài gái sắc Ta đây làm nhị thẩm cũng vui mừng cho hắn Được rồi, hôn lễ vì sao không tiếp tục tiến hành Vũ Văn Kim hướng mộ dùng chỉ thủy hỏi Có người không đồng ý, ta cũng không có biện pháp Tiểu Dã cùng Hạo Nhi cũng đã bị đả thương, còn đang hôn mê. Kẻ nào làm trọng thương Tiểu Dã cùng Hạo Nhi? Nhan Tâm Nhi chân mày trao lại. Chính là tại hạ. Diệp Trần không cần phải chờ đối phương nói ra, đã lên tiếng thừa nhận. Hết chương 554 năm tư a. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.